Phần 1.4 Vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt cậu bạn biến mất Cậu lắc đầu cười lớn Tớ phục cậu thật đấy Sao cậu lại hồ đồ như vậy Vậy cậu về nhà bằng cách nào Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới chấm com Hai má tô vãn lạc càng lúc càng ứng hồng Trong tiếng cười của cậu bạn Cô không biết người con gái cùng cậu Về nhà hôm ấy là thế nào với cậu Giống như cô không biết Thứ cuối cùng mình đánh mất là chiếc ô của cậu Hay là chính cậu Cô vẫn lạc nhu nhược không dám lên tiếng hỏi, thậm chí còn đặc biệt xác nhận lại lần nữa xem chiếc vòng trên cổ tay đã đeo chặt hay chưa. Nếu lần này cũng vậy, bất kể chiếc vòng có rơi xuống hay không, cô sẽ vẫn mất đi thứ đã tìm lại sao? Cô ngẩn ngơ nghĩ ngợi, tốt cuộc từ bao giờ mình bắt đầu chú ý tới cậu? Là lúc ở trên sân bóng rủ ngập nắng, cậu đập bóng rủ chạy về phía cô, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, là giữa lễ đường mấy ngìn người cậu cất tiếng hát mà không hề e sợ, hay là có lần vô tình hai người đưa mắt nhìn nhau, gần tới mức cô nhìn thấy bóng mình trong mắt cậu, từ đó khiến cô không dám nhìn vào mắt cậu nữa. Cô xác định được trái tim mình, nhưng không xác định được trái tim cậu. Giống như chuyện của Khả Lạc hay những người bạn cũ, cô quá ngốc nghếch, mãi không bao giờ hiểu rõ rốt cuộc mình đang sống trong thế giới như thế nào. Có lẽ cô không nhận được đáp án mới chính là kết quả tốt nhất dành cho cô sao thế hôm nay hình như cậu không vui dường như cậu cảm nhận được sự im lặng khác lại trong cô cô nhìn mái tóc hơi dựng lên của cậu sẽ hỏi cậu có thứ gì thà nó mất đi chứ không muốn tìm lại không hả cậu không ngờ cô lại hỏi câu này mà mà thôi quên câu ban nãy đi Cô vẫn lạc biết mình đã nói một câu kỳ quặc nên mím chặt môi không biết phải làm thế nào. Cậu trầm mặc một hồi, khẽ đáp, "Hồi còn nhỏ, tớ nhìn thấy đứa nhóc nhà hàng xóm có một chiếc xe điều khiển từ xa rất ngầu, tớ ngưỡng mộ lắm nên dùng tất cả tiền mừng tuổi của mình để mua nó. Tớ chơi ở ngoài suốt một buổi chiều, cảm giác thỏa mãn ấy cả đời này tớ không quên được." Chỉ là khi về nhà, anh chị họ biết tớ dùng hết số tiền mừng tuổi để mua chiếc xe này bèn cười nhạo tớ ngốc nghếch và nói số tiền ấy đủ mua 3 chiếc xe giống y hệt, tớ vừa xấu hổ vừa hối hận, lúc ấy liền oa khóc. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, chiếc xe điều khiển từ xa này bị tớ nhét xuống dưới đáy hòm, không chơi nó nữa, mỗi lần nhớ lại việc này cảm giác xấu hổ và hối hận còn lớn hơn niềm vui mà chiếc xe mang lại cho tớ. Vì thế có lúc tớ nghĩ nếu khi ấy tớ bất cẩn đánh mất chiếc xe này thì hay biết bao, như thế những gì còn lại trong lòng tớ cũng chỉ là chút tiếc nuối nhạt nhòa mà thôi. Tô Vãn Lạc nhìn cậu như hiểu ra điều gì, nhìn đến nỗi khiến cậu bạn cảm thấy mất tự nhiên. "Xin lỗi, tớ ra ngoài một chút." Tô Vãn Lạc đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi lớp. "Này, cậu lo lắng gọi với theo, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực." Cậu đưa mắt nhìn lớp học vắng tanh không một bóng người, nén ý định chạy đi tìm cô xuống. Cậu đặt quả bóng rổ trong tay sang một bên, không phải lúc ở sân bóng rổ cậu nhìn thấy cô nên mới về lớp học, mà từ rất lâu rất lâu rồi, cậu rút ngắn một tiếng trong quý thời gian chơi bóng xuống. Cậu lấy sách vở trong cặp ra, bắt đầu chăm chỉ học bài. Cậu biết thành tích học tập của mình còn lâu mới theo kịp cô bạn cùng bàn là cô, nhưng vì muốn cùng cô học chung trường đại học nên bản thân cậu cắm đầu vào học như điên, bởi vì đến khi ấy, cậu sẽ nói với cô những điều từ trước tới giờ mình không dám nói. Đá nguyệt quang còn được gọi là viên đá tinh nhân, vì có hiệu ứng ánh trăng, tựa viên đá xuất hiện màu xanh tối hoặc màu trắng sáng của ánh trăng, mà đá nguyệt quang từ mấy thế kỷ trở lại đây chính là một trong những loại đá quý được yêu thích nhất, người ta tin rằng nó có thể đánh thức sự nhiệt tình dịu dàng của người trong lòng mình đem tới tình yêu lãng mạn đẹp đẽ như ánh trăng. Tô Vãn Lạc chạy ra khỏi trường, chạy một mạch tới cửa á xá mới dừng lại, thở hổn hển. Cô nhìn chiếc vòng chỉ còn lại hai viên đá quý, hít sâu một hơi rồi đẩy cánh cửa gỗ khắc cổ kỹ bước vào. "Chào mừng quý khách." Giọng nói nhã nhặn của gã chủ tiệm đồ cổ vang lên, khi nhìn thấy người bước vào là Tô Vãn Lạc, trên mặt gã không hề có vẻ ngạc nhiên, ngược lại Nụ cười như càng sâu thêm vài phần. Tôi, tôi muốn trả lại chiếc vòng này cho anh." Tô Vãn Lạc đặt chiếc vòng lên quầy, sau đó lùi lại một bước như tránh rắn độc. Mặc dù là sáng sớm nhưng trong tiệm vẫn tối tăm, chỉ có hai ngọn nến trong hai chiếc đèn trường tín ở cửa nhảy nhót bên tay áo cung nữ. "Ồ, đã tìm được thứ em muốn tìm lại rồi chứ?" Gã chủ tiệm nhìn chiếc vòng tay chỉ còn lại hai viên đá quý vẻ thất vọng vụt qua đôi mắt phượng hẹp dài. "Không, chưa tìm lại được." Tô Vãn Lạc lắc đầu như trống bỏi, "Có điều, tôi không muốn tìm lại nữa." "Thế à?" Gã chủ tiệm nhướng mày, tò mò hỏi, "Có thể nói cho tại hạ biết vì sao không?" Tô Vãn Lạc chăm chú nhìn chiếc vòng tay đang phát sáng lấp lánh trên quầy, trong tim vụt qua hình ảnh của Khả Lạc và mấy người bạn tốt, đau đớn nói, "Bởi vì tôi hiểu ra, những thứ đã mất đi thực ra chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi, tôi không cần hối hận và cũng chẳng cần nuối tiếc. Thậm chí cô còn không nghĩ tới cậu bạn cùng bàn nữa. Cô chưa bao giờ có được cậu ấy thì nói gì tới chuyện mất đi. Thực ra ban nãy cậu ấy nói đúng, chiếc xe điều khiển từ xa của cậu ấy chỉ đại diện cho tuổi thơ chưa trưởng thành của cậu, giống như Khả Lạc và những người bạn của cô vậy. Cô vốn có thể cảm nhận được vấn đề nằm ở đâu. Nếu năm đó cô nói rõ ràng với bố mẹ về chuyện của Khả Lạc, cởi mở tấm lòng trò chuyện với những người bạn tốt thì sẽ không đau đớn khi phát hiện ra chân tướng sự việc. Nhưng cô chẳng phát hiện ra điều gì cả, chỉ như con đà điều trốn trong thế giới của chính mình. Chiếc vòng tay không làm gì cả, nó chỉ dẫn lối để cô nhìn rõ con đường đã qua mà thôi. Và cô đã nhìn thấy rất rõ rồi. Vì thế chiếc vòng tay không còn tác dụng với cô nữa. Hiểu rồi. Gã chủ tiệm mỉm cười, "Vậy chúc em sau này sẽ không mất bất cứ vật gì nữa." "Chắc chắn thế." Tô Vãn Lạc khẽ nắm hai bàn tay lại, kiên định bước ra khỏi cửa tiệm. Lần này cô muốn dùng sức mình nắm chặt những thứ đang có trong hiện tại, nỗ lực vì một tương lai không hối hận. Gã chủ tiệm nhìn theo bóng lưng đã kiên cường lên nhiều của cô gái, như có điều suy nghĩ, cho đến khi bóng dáng ấy khuất khỏi tầm mắt, gã mới quay lại cầm chiếc vòng tay đặt trên quầy lên ngắm nghía tỉ mỉ. "Này, sao anh lại để cô ấy đi như vậy?" Từ trong góc tối của tiệm đồ cổ một bóng người cao giáo từ từ bước ra. Đó là một chàng trai mặc áo blouse trắng, kiểu tóc thời thượng, ngoại hình tuấn tú. Anh ăn mặc rất thời thượng nhưng trên cổ lại đeo một sợi dây đỏ quê mùa, đầu sợi dây có đeo một miếng ngọc trắng như tuyết sáng bóng, trên đó có bốn chữ Trưng Mệnh Bách Tuế được khắc rất tinh tế. Trên tay chàng trai đang ôm một chú chó màu trắng, bên khóe miệng có một nhúm lông màu đen, vô cùng đáng yêu. Gã chủ tiệm cười nói, "Cậu cũng thấy rồi đấy, là cô ấy tự nói không hối hận và cũng không cần nuối tiếc những thứ mất đi. Vậy còn chú chó này thì sao? Không trả cho cô ấy à? Tối qua anh vội vội vàng vàng gọi tôi tới vì muốn cứu chú chó này." nhưng tôi là bác sĩ ngoại khoa chứ có phải bác sĩ thú y đâu." Anh chàng đẹp trai bất mãn lảo đảo, chú chó trong lòng anh liếm liếm tay anh như muốn lấy lòng. Gã chủ tiệm thấy vậy bèn cười nhạt, nhà cô ấy không cho nuôi chó, cho dù có trả lại cũng mang đi cho người khác thôi. Có điều nó khá thích cậu đấy, cậu nuôi luôn đi. Anh chàng đẹp trai tối dở nhìn chú chó trong lòng mình, nuôi mày cũng được, có điều cái tên khả lạc quê qua. Gọi mày là ơ pha chi nhé. Gã chủ tiệm không quan tâm tới tên con chó. Thứ gã quan tâm là chiếc vòng tay vừa trở về tay gã. Ê, tối qua gặp anh, con rồng trên áo chẳng phải ở trên cánh tay phải của anh sao? Sao giờ chảy ra sau lưng rồi? Bác sĩ luôn tưởng rằng hôm nay gã chủ tiệm chỉ mặc một chiếc áo kiểu trung sơn màu đen giản dị. Cho đến khi gã quay người lại anh mới giận mình phát hiện ra. Sau lưng gã chủ tiệm là một con rồng màu đỏ thẫm đang uốn lượn, chiếm cả tấm lưng của gã, đang nhìn chằm chằm vào cái váy trắng bó của gã. Do được thêu vô cùng tinh tế nên dưới ánh sáng mờ mờ, thoạt nhìn con rồng này sống động như thật. Cậu nhìn nhầm rồi. Gã chủ tiệm không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Không, làm sao tôi có thể nhìn nhầm được?" Bác sĩ nói chắc nịch, "Anh là bác sĩ đấy, làm sao có thể nhìn nhầm một bộ quần áo được?" đặc biệt là con rồng trên chiếc áo kiểu trung sơn này sống động như thật, muốn người ta quên cũng khó. Gã chủ tiệm trầm ngâm một hồi, "Đây là bộ khác, bộ hôm qua với bộ hôm nay tôi mặc không phải một bộ." Sự ngập ngừng đáng ngờ, bác sĩ chau đôi mày đẹp đẽ của mình lại, từ từ lại gần gã chủ tiệm, nghiên cứu tỉ mỉ con rồng trên người gã. Gã chủ tiệm kéo giãn khoảng cách một cách tài tình, chuyển ngay chủ đề, "Đáng tiếc cho chiếc vòng hương phi này quá." Chỉ khi các viên đá quý đều biến mất thì mới tu luyện viên mãn. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn thấy ánh mặt trời e là phải đợi 125 năm nữa. Khóe miệng bác sĩ giật giật, ngượng ngùng cười, anh đúng là chỉ hay nói những lời lừa người. Cứ như là có chuyện này thật vậy. Gã chủ tiệm chỉnh trọng đặt chiếc vòng tay vào trong hộp, quay đầu lại mỉm cười đáp, tôi không bao giờ nói dối, thật đấy. Đúng lúc gã nói những lời này, Con rồng đỏ sau lưng gã lặng lẽ nhe nanh sắc. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bác sĩ quen gã chủ tiệm đã được 2 năm, nhưng mãi vẫn không biết tên gã là gì, gã cũng chưa từng hỏi tên anh. Có trời mới biết gã chủ tiệm đã làm thế nào để gọi anh vừa từ phòng phẫu thuật ra để cứu một con chó. Gã có điện thoại sao? Và làm sao gã biết số của anh? Khi đó trên điện thoại di động của anh hiển thị không có số. Lúc này ơ Pachi, con chó anh mới đặt tên nhân lúc anh không để ý đã chạy sâu vào gian trong của tiệm đồ cổ. Gã chủ tiệm đang cất chiếc vòng hương phi vào ngăn tủ, tinh thần tập trung nên không hề có phản ứng gì với việc này. Bác sĩ đuổi theo con chó tới trước một bức bình phong bằng ngọc. Bức bình phong điêu khắc từ ngọc cao bằng một người, bên trên khắc phong cảnh vườn cây. Người thở điêu khắc vô cùng giống thật, khéo léo vận dụng màu sắc của ngọc quý tùy theo bước chân của người xem, sơn thủy có thể nhìn thấy rõ ràng xa gần, lầu gác còn như nổi lên sống động, thậm chí nhân vật được khắc trên đó biểu cảm phong phú tới nỗi có thể nhìn rõ vẻ buồn vui giận dữ. Hoa cá chim côn trùng cũng ẩn hiện, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tiếng chim hót giữa hoa lá và tiếng cá nhảy. Bác sĩ lập tức bị cuốn hút, nhìn thấy cùng với sự thay đổi của ánh sáng, trên mặt ngọc xuất hiện những quầng sáng khác nhau, bất giác muốn đưa tay chạm vào nó. Gâu gâu, tiếng chó tha chi vang lên sau bức bình phong, bác sĩ đang định gọi gã chủ tiệm giúp đỡ, vừa quay đầu lại đã không thấy bóng người vừa đứng trước quầy đâu nữa. Thôi vậy, dù sao cũng phải bắt được chó đã, nếu làm hỏng đồ ở gian trong thì anh không đền nổi. Lã chủ tiệm nói rằng đô cổ ở đây đều vô cùng quý giá Sau bức bình phong bằng ngọc là một thông đạo sâu hút Hai bên là từng căn phong nhỏ Không có biển hiệu, ánh sáng lờ mờ Càng khiến nơi đây có vẻ ưu ám đáng sợ hơn Trong tiệm đồ cổ dường như không có lấy một món đồ điện Ngay cả việc chiếu sáng gian ngoài cũng dùng hai ngọn đèn cung đình trường tín Bác sĩ lấy điện thoại ra soi Vừa khẽ gọi tên Ơ Pha Chi vừa men theo thông đạo tiến về phía trước Một cánh cửa ở không xa phía trước đang hé mở, bên trong có tia sáng yếu ớt hắt ra. Bác sĩ đi tới đó thử đẩy vào trong, cửa gỗ kêu cọt kẹt rồi mở ra, không khí trong suốt đoạn đường đi tới đây quá bí bách khiến tim bác sĩ như vọt lên tận cổ họng, nhưng khi anh nhìn thấy mọi thứ bày biện trong phòng bèn thở phào nhẹ nhõm. Một căn phòng nhỏ chỉ rộng vài mét vuông, mùi thơm lạ bay khắp phòng nhưng không có gì cả, ngoài một cây nến đỏ đang cháy không thấy bóng dáng con chó đâu, bác sĩ dịch tiếp tục đi tìm, vừa quay đầu lại anh đã thấy gã chủ tiệm đứng sau lưng từ lúc nào không hay, lặng lẽ nhìn anh chằm chằm trong bóng tối. Anh định dọa chết tôi à? Một hồi sau bác sĩ mới hoàn hồn, anh đưa tay vuốt ngực, cảm thấy nhịp tim mình nhảy vọt lên 120 nhịp trên phút, đây đúng là một tổn hại lớn tới trái tim khỏe mạnh của anh. Trong bóng tối, gương mặt trắng trẻo của gã chủ tiệm trông càng trắng bệch. Gã lạnh nhạt đưa mắt nhìn bác sĩ Nói, ai cho cậu tự tiện vào đây Tôi tìm Ơp A Chi Bác sĩ trột giả cười trừ Gã chủ nhớn đôi mày Phượng Con chó đó hả Ban nãy tôi nhìn thấy nó nhảy lên quầy của tôi Đang ăn đồ ăn sáng cậu mua Con chó chết tiệt Bác sĩ giả vờ nổi giận Biện hội cho bản thân Tôi chưa động chạm vào cái gì đâu đấy Hơn nữa căn phòng này cũng chẳng có gì mà Nghe thấy vậy, biểu cảm trên khuôn mặt gã chủ tiệm mới giãn ra, cười nói: "Cổ vật đều rất dễ hỏng, đương nhiên phải bày riêng theo từng loại. Có thứ cần môi trường khô ráo, có thứ cần tránh ánh sáng trực tiếp, có thứ cần cách ly không khí. Ngọn nến này được đốt cháy sẽ sinh ra độ ấm, ánh sáng và bụi, đương nhiên không thể đặt cùng các cổ vật khác trong một phòng." Bác sĩ không dám tin, "Ý anh là ngọn nến này cũng là cổ vật? Tôi công tưởng nó dùng để thắp sáng." Ngọn nến này toàn thân một màu đỏ, chỉ dài hơn một thước, không có gì khác những ngọn nến bình thường. Nhìn kỹ mới thấy dưới chân bị khuyết một miếng. Gã chủ tiệm gật đầu nói, ngọn nến này được làm bằng mỡ của nhân ngư dưới biển sâu, có thể đốt hơn một nghìn năm. Đến nay nó đã cháy được hơn 700 năm rồi. Bác sĩ há hốc miệng, trong lòng thầm nghĩ đem chuyện này đi lừa trẻ con chắc chúng cũng không tin. Gã chủ tiệm nhìn anh, mỉm cười hỏi. Muốn nghe câu chuyện về ngọn đền này không? Kể đi, tôi muốn nghe. Bác sĩ muốn nghe kể chuyện, dù sao hôm nay anh cũng không phải đi làm, nghe gã kể cũng không sao. Nhìn làn khói đang dần bay lên từ ngọn đền thơm, gã chủ tiệm lặng lẽ nói, câu chuyện bắt đầu từ hơn 700 năm trước. Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có một gã hòa thượng. Trong câu chuyện này không có núi, nhưng có một ngôi miếu. Trong miếu cũng không chỉ có một gã hòa thượng. Khi đó chiến họa liên miên, đói khát xảy ra khắp nơi, rất nhiều người chết đói. Trong ngôi miếu có vài tiểu hòa thượng, đều do gia cảnh nghèo khó không thể nuôi được nên mới đưa vào miếu cạo đầu, cầu mong Phật tổ từ bi, gắng gượng sống qua ngày. Nhân vật chính của câu chuyện là một tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng tên gì bản thân hắn cũng không nhớ nữa, ngay cả phương trượng trong miếu cũng gọi hắn là tiểu hòa thượng chức trách của hắn là chăm sóc hương hỏa trong Già Lam thần điện, bất kể lúc nào cũng luôn phải giữ hương hỏa trong điện không tắt. Ban ngày có rất nhiều thiện nam tín nữ tới thắp hương, hắn trốn dưới hương án nằm ngủ, buổi tối thức dậy trông coi đại điện cả đêm, châm hương hỏa, thay hương nến. Chưa bao giờ có người nói chuyện với hắn, hắn cũng luôn trầm mặc ít nói, thậm chí lúc niệm kinh cũng ít khi phát ra tiếng, vì thế bị phương trưởng cho rằng hắn không có duyên với Phật bị phái đi coi giữ đại điện vào buổi tối. Trong thế giới của Tiểu Hòa Thượng chỉ có mùi hương hoa sộc vào mũi và những ngọn nến nhảy múa. Thời cục ngày càng hỗn loạn, người tới chủ dâng hương cũng ngày càng ít, hương đến cung phụ cũng ngày càng ít đi. Tiểu Hòa Thượng muốn giữ cho ánh nến không tắt đành phải giảm bớt số đến bày ra, đến cuối cùng mỗi tối chỉ được châm một ngọn nến. Cho đến một tối nọ, Tiểu Hòa Thượng lấy ra ngọn nến cuối cùng và buông tiếng thở dài. Ngày mai hắn phải nói với phương trưởng, đến lúc phải mua thêm đến rồi, nhưng miếu còn tiền mua đến không? Tiểu Hòa thượng vừa lo nghĩ vừa đốt lửa châm ngọn đến cuối cùng, cung kính đặt bên phải tượng thần già lam. Sau đó như thường lệ, hắn lặng lẽ ngồi nhìn hình dáng ngọn lửa như đang nhảy múa, không nghĩ ngợi gì, để đầu óc trống rỗng, ngây người ra thực sự. "Ê, Tiểu Hòa thượng, giọng nói vang lên từ phía trên, Tiểu Hòa Thượng phản ứng chậm chạp từ từ ngẩng đầu lên. Trên đỉnh đầu của Tiểu Hòa Thượng có một người bán trong suốt đang lơ lửng giữa không trung. Tiểu Hòa Thượng chớp chớp mắt, phát hiện người bán trong suốt là một nữ nhân. Nàng nheo đôi mắt phượng lại, cúi mắt xuống nhìn Tiểu Hòa Thượng từ trên cao. "Tiểu Hòa Thượng, đời người rốt cuộc dài bao lâu?" Giọng nàng như hư như thực, giống như làn khói đang bao quanh thân nàng vậy. "Đời người" có lẽ chỉ trong mấy chục năm. Tiểu Hòa thượng sững lại rồi ngây người ra đáp. Hắn rất ít khi nói chuyện vì thế giọng khàn khàn, mang theo chút ngại ngùng và căng thẳng. Nữ tử nhướng đôi mày lá liễu của mình, mở to mắt hơn, nhìn Tiểu Hòa thượng hỏi đầy hứng thú, "Là ngươi đã đánh thức ta?" "Đánh thức?" Tiểu Hòa thượng chần chừ, "Nữ thí chủ, sao cô lại lên được chỗ cao như vậy?" "Ngươi tưởng ta là người à? Ta không phải người đâu." Ngươi không sợ ta là quỷ sao?" Nàng chớp mắt, nhan sắc vốn đã nghiêng nước nghiêng thành giờ lại càng đẹp rung động lòng người hơn. Tiểu Hòa thượng thật thà lắc đầu, "Đây là Già Lam đại điệt, yêu ma quỷ quái không vào được. Thật là thành kính." Nàng nhướng mày, liếc mắt nhìn xuống tượng thần Già Lam bất động, khóe miệng nhếch lên cười khinh miệt. Tiểu Hòa thượng mặc dù ngốc nhưng không mù, nhìn thấy nữ thí chủ không có chân, Nhìn xuống nữa chính là Ngọn Đến ban nãy hắn vừa châm, làn khói bốc lên khi đút đến tạo thành hình dáng một nữ tử. "Cô, cô là Ngọn Đến này?" Tiểu Hòa thượng ra sức chùi mắt, ngỡ như mình đang nằm mơ. "Đúng thế, ta chính là Ngọn Đến này. Ngươi có thể gọi ta là Trúc." Tiểu Hòa thượng sững sờ nhìn Trúc đang lơ lửng giữa không trung, làn khói xanh bay lên từ Ngọn Đến càng lúc càng nhiều, hình hài của nàng cũng càng lúc càng rõ nét hơn. Trên khuôn mặt trắng mịn như ngọc là đôi mắt cực quyến rũ và sâu thẳm, dường như có thể hút lấy linh hồn của những người ngưỡng mộ nàng. Thân thể nàng thanh thoát, tư dung mỹ miều, trên người vận bộ đồ sang trọng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Mái tóc mềm như gấm của nàng như có sinh mệnh, lơ lửng bao quanh người nàng. "Này tiểu hòa thượng, có thích những gì ngươi nhìn thấy không?" Trúc Từ Tốn và Ưu Nhã xoay một vòng trên không rồi nhẹ nhàng bay xuống rừng lại ở khoảng không cao hơn tiểu hòa thượng một chút, cúi cúm nhìn hắn, khẽ hé môi nói những lời đầy hấp dẫn, chỉ cần ngươi thổi tắt ngọn nến này, ta sẽ biến thành người thật. Súng dưới chơi với ngươi. Tọng trúc êm ái và tự nhiên giống như hồi nhỏ hắn được gối đầu lên chiếc gối gấm hoa, mái tóc được hình thành từ làn khói của nàng đang mịt mù bao quanh người hắn. Sợi tóc thơm mơ hồ quện vào mũi, khiến cả người hắn lâng lâng không biết đang ở nơi nào. Tiểu Hòa thượng bần thân mất một lúc mới hiểu lời yêu cầu của Trúc, vội vã lắc đầu như trống bỏi. Không được. Hắn chỉ nói nửa câu rồi vội ngậm miệng lại, bởi hắn phát hiện nếu mình nói chuyện hơi thở phả ra sẽ thổi bay nàng. Hắn nín thở, sợ thổi bay nàng. Trúc rũ môi, trừng mắt nhìn Tiểu Hòa thượng một cái rồi lại bay lên giữa không trung, quay lưng lại với hắn. Tiểu Hòa thượng cố gắng ngẩng đầu lên, Hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt chúc nhưng có thể tưởng tượng ra nàng thất vọng đến nhường nào. Hắn muốn an ủi nàng nhưng hắn không khéo nói, không biết phải mở miệng ra sao. Có điều chắc nàng không cần phải thất vọng quá lâu, ngọn nến này chưa ngày mai sẽ cháy hết, đến lúc đó nàng sẽ được toại nguyện thôi. Suốt đêm, lần đầu tiên Tiểu Hòa Thượng không nhìn ngọn nến nhảy nhót nữa, mà luôn ngẩng đầu chăm chú nhìn bóng chúc, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ giây lát. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hòa Thượng mở mắt, phát hiện thấy ngọn nến mình thắp tối qua vẫn đang cháy. Kỳ lạ ở chỗ nó vẫn dài như lúc hắn lấy ra châm lửa, ngay cả một tấc cũng không hề ngắn đi. Sao có thể như thế được? Tiểu Hòa Thượng dụi mắt, nhưng hình ảnh trước mặt vẫn không có gì thay đổi. Tiểu Hòa Thượng thật kỳ lạ, lúc nhìn thấy ta ngươi không ngạc nhiên, bây giờ phản ứng lại kích động đến vậy. Chúi nằm trên sàn nhà ở đỉnh điện, nói với vẻ chán ghét Tiểu Hòa thượng ngẩng đầu lên, ngọn nến này cháy mãi không tắt ư?